sáu la mã phẩm tâm của mình một la mã tâm của mình một thời thế tôn trú ở Savatthi tại Setavana khu giường của ông Anathapindika ở đây thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không thiền xảo trong hành tướng tâm người khác Thời cần phải nguyện rằng, ta sẽ thiền xảo trong hành tướng tâm của ta Như vậy, các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập Và này các tỳ kheo, như thế nào tỳ kheo thiền xảo trong hành tướng tâm của mình ví như, này các tỳ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ Trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy quan hỷ, thỏa mãn. Thật lời đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiền pháp. Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta sống nhiều với không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? Có phải ta sống nhiều với tâm không có sân? Có phải ta sống nhiều với khôn trầm thùy miên chi phối? Hay ta sống nhiều với khôn trầm thùy miên được từ bỏ? Có phải? ta sống nhiều với trạo cử hay ta sống nhiều với không trạo cử có phải ta sống nhiều với nghi ngờ hay ta sống nhiều vượt qua được nghi ngờ có phải ta sống nhiều với phẫn nộ hay ta sống nhiều không bị phẫn nộ có phải ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô hay ta sống nhiều với tâm không bị nhiễm ô có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng có phải ta sống nhiều với biến giác hay ta sống nhiều với tinh tấn tinh cần có phải ta sống nhiều với không định tĩnh hay ta sống nhiều với định tĩnh này các tỳ kheo nếu tỳ kheo quan sát như vậy biết rằng ta sống nhiều với tâm tham ta sống nhiều với tâm sân ta sống nhiều với tâm bị khôn trầm tùy miên chi phối ta sống nhiều với trào cử ta sống nhiều với nghi ngờ ta sống nhiều với phẫn độ, ta sống nhiều với tâm biện diễm ô, ta sống nhiều với tâm thân diệt nóng, ta sống nhiều với biến giác, ta sống nhiều với không định tĩnh thời tỳ kheo ấy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, giọng mảnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy. ví như, này các tỳ kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dũng mạnh bất thối chánh niệm tỉnh giác để dập tắt thân ấy hay đầu ấy cũng vậy này các tỳ kheo tỳ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dũng mạnh bất thối chánh niệm tỉnh giác để đoạn tận các pháp bất thiện ấy này các tỳ kheo nếu tỳ kheo quán sát như vậy biết rằng ta sống nhiều với tâm không tham ta sống nhiều với tâm không sân ta sống nhiều với tâm không khôn trầm thụy miên ta sống nhiều với tâm không trạo cử ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ ta sống nhiều với tâm diễm ô ta sống nhiều với tâm không nhiệt nóng, ta sống điều với tâm tinh tấn, tinh cần. Ta sống điều với tâm định tĩnh. Thời tỳ kheo ấy, sau khi an trú trong các thiền pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lầu hoặc. Hai La bả. Tâm của mình, rồi Tôn giả Saiputra nói với các tỳ kheo: Này chư hiền giả, Thưa vân, Tôn giả các vị tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Sariputta tôn giả Sariputta nói như sau giống như kinh trước chỉ khác đây là tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo ba la bà đứng một chỗ này các tỳ kheo ta không tán tháng, đứng một chỗ trong các thiền pháp còn nói gì tổn giảm này các tỳ kheo ta tán tháng, tăng cường trong các thiền pháp không đứng một chỗ không tổn giảm và này các tỳ kheo thế nào là tổn giảm trong các thiền pháp đứng một chỗ không tăng trưởng ở đây này các tỳ kheo một tỳ kheo đang cố gắng để đạt được lòng tin dưới đức nghe nhiều, bố thí biện tài với trí tuệ các pháp ấy đối với vị này đứng một chỗ không tăng trưởng này các tỳ kheo ta gọi như vậy là tổn giảm trong các thiền pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tổn giảm trong các thiền pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các tỳ kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiền pháp không tổn giảm, không tăng trưởng? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo cố gắng để đạt được lòng tin giới đức, nghe nhiều bố thí và biện tài với trí tuệ những pháp ấy đối với chị này không tổn giảm không tăng trưởng này các tỳ kheo ta gọi như vậy là đứng một chỗ trong các thiền pháp không tổn giảm không tăng trưởng như vậy này các tỳ kheo là đứng một chỗ trong các thiền pháp không tổn giảm không tăng trưởng và này các tỳ kheo Thế nào là tăng trưởng trong các thiền pháp không đứng một chỗ, không tổn giảm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với chị này không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỳ kheo, ta gọi như vậy là tăng trưởng trong các thiền pháp. Không đứng một chỗ, không tổn giảm. Như vậy, này các tỳ kheo, Là tăng trưởng trong các thiện pháp, Không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỳ kheo, Dầu tỳ kheo không thiền xảo trong hành tướng tâm người khác, thì cần phải nguyện rằng ta sẽ thiền xảo Trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỳ kheo, Các thầy cần phải học tập. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiền xảo trong hành tướng tâm của mình như kinh số 51 từ số 3, 4, năm bốn la mã Tình chỉ này các tỳ kheo nếu tỳ kheo không thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác thầy cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiền xảo trong hành tướng tâm của ta như vậy này các tỳ kheo các thầy cần phải học tập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 và dấu vết ấy nếu không thấy hột bụi hay dấu vết người ý quán hỷ thỏa mãn thật lời đắc cho ta ta thật là trong sạch cũng vậy này các tỳ kheo tỳ kheo quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiền pháp có phải ta được lợi đắc nội tâm tình chỉ hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán hay không được tăng thượng tuệ pháp quán, này các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sao, ta có được nội tâm tình chỉ, nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán, thời này các tỳ kheo. Tỳ kheo sau khi an trú nội tâm tình chỉ, cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy. Sau khi được một thời gian, đạt được nội tâm tình chỉ, và được tăng thượng tuệ pháp quán, Này các tỳ kheo Nếu tỳ kheo trong khi quán sát Biết như sao Ta có được tăng thường tuệ pháp quán Nhưng không có được nội tâm tình chỉ Thời này các tỳ kheo Tỳ kheo sau khi an trú tăng thường tuệ pháp quán Cần phải nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ Vì ấy sau một thời gian Đạt được tăng thường tuệ pháp quán Và chứng được nội tâm tình chỉ Này các tỳ kheo Nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: Ta không có được nội tâm tình chỉ, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau: Ta không có được nội tâm tình chỉ, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực dũng mãnh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 Tinh tấn, nỗ lực, dũng mạnh, bớt thối, chánh niệm, tỉnh giác Để đạt cho được các thiện pháp ấy, vì ấy trong một thời gian khác Đạt được nội tâm tình chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp quán Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi quán sát biết như sau, Ta có được nội tâm tình chỉ, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán Thời này các tỳ kheo Tỳ kheo ấy, sau khi an trú trong các thiền pháp ấy, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lầu quạt nữa. Này các tỳ kheo, ta nói, y có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng hay không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta cũng nói, Sàn tỏa có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỳ kheo. Ta cũng nói là thị trấn có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỳ kheo. Ta cũng nói quốc độ có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỳ kheo. Ta cũng nói. Người có hai loại, nên sử dụng, và không nên sử dụng. Này các tỳ kheo, ta nói, y có hai loại, Nên sử dụng, và không nên sử dụng. Như vậy, được nói đến, do chuyên gì, được nói đến chưa vậy. Ở đây, nếu biết được y áo nào, Y áo này, được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm thời y áo như vậy không nên sử dụng ở đây nếu biết được y áo nào y áo này được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm các thiền pháp tăng trưởng thời y áo như vậy nên sử dụng này các Tỳ theo ta nói rằng y có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến do chuyên này được nói đến như vậy, này các kỳ kheo, ta nói rằng đồ ăn khất thực có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được đồ ăn khất thực nào, đồ ăn khất thực này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Đồ, đồ ăn khớp thực như vậy không nên sử dụng Ở đây Nếu biết được đồ ăn khớp thực nào Đồ ăn khớp thực này được ta sử dụng Các pháp bất thiền trốn giảm Các thiền pháp tăng trưởng Thời đồ ăn khớp thực như vậy Nên sử dụng Này các tỳ kheo Ta nói rằng Đồ ăn khớp thực có hai loại Nên sử dụng Và không nên sử dụng Như vậy được nói đến Do chuyên này Được nói đến như vậy Này các tỳ kheo Ta nói rằng Sàng tọa có hai loại Nên sử dụng Và không nên sử dụng Như vậy được nói đến Do chuyên gì được nói đến như vậy Ở đây Nếu biết được sàng tọa nào Sàng tọa này được ta sử dụng Các pháp bất thiện Tăng trưởng Các pháp thiện tổn giản Thời sàng tọa như vậy Không nên sử dụng Ở đây nếu biết được sàn tọa nào sàn tọa này được ta sử dụng Các pháp bất thiện tổn giảm Các pháp thiện tăng trưởng Thời sàn tọa như vậy Nên sử dụng Này các tỳ kheo Ta nói rằng sàn tọa có hai loại Nên sử dụng Và không nên sử dụng Như vậy được nói đến Do duyên này được nói đến như vậy Này các tỳ kheo Ta nói rằng Làng, thị trấn có hai loại Nên sử dụng và không nên sử dụng Như vậy được nói đến Do chuyên gì được nói đến như vậy Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào Làng, thị trấn này được ta sử dụng Các pháp bất thiện tăng trưởng Các pháp thiện bị tổn giảm Thời làng, thị trấn như vậy không nên sử dụng Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào Làng, thì trấn được ta sử dụng Các pháp bất thiện tổn giảm Các pháp thiện tăng trưởng Thời làng, thì trấn như vậy nên sử dụng Này các tỳ kheo, ta nói rằng Làng, thì trấn có hai loại Nên sử dụng và không nên sử dụng Như vậy được nói đến Do truyền này được nói đến như vậy Này các tỳ kheo, ta nói rằng Quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến, do chuyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, nếu biết được quốc độ nào, quốc độ này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thời quốc độ như vậy không nên sử dụng, ở đây nếu biết được quốc độ nào, quốc độ này được ta sử dụng,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 như vậy được nói đến do chuyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được người nào người này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện tổn giảm thời người như vậy không nên sử dụng ở đây nếu biết được người nào người này được ta sử dụng các pháp bất thiện tổn giảm các thiện tăng trưởng thời người dạy nên sử dụng này các tỳ kheo ta nói rằng người có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến do chuyên này được nói đến như vậy năm la mã tổn giảm ở đây tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo này chưa hiền tỳ kheo thưa vân hiền giả các tỳ kheo ấy Vâng đáp tôn giả吧. Tôn giả Byrne numa hồn diễn chí ác bản chím. Sửa là nông dài số hình dây này nó đ need dễ r standalone bản chí ác bản chí ác này, tôn giả leo kè, đến đời chú kiên, bản chí ác bản chí ác bản chí bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản chí ác bản chí chúng tôi đi từ xa đến để được hiểu rõ ý nghĩa lời nói này từ tôn giả sariputta lành thay nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả sariputta nói lên sau khi nghe tôn giả sariputta các tỳ kheo sẽ thọ trì vậy này chưa hiền hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa chân hiền giả các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau Cho đến như thế nào Này chưa hiền Người bản tánh là tổn giảm được Thế Tôn nói đến Ở đây Này chưa hiền tỳ theo không nghe Pháp chưa được nghe Và Pháp đã được nghe Đi đến bị quên Các Pháp trước kia Tâm đã có cảm xúc Những Pháp ấy không được hiện hành Và không thức tri Những Pháp không được thức tri Cho đến như vậy này chưa hiền người bản tánh là tổn giảm được thế tôn nói đến nhưng này chưa hiền cho đến như thế nào này chưa hiền người bản tánh là không tổn giảm được thế tôn nói đến ở đây này chưa hiền tỳ heo nghe pháp chưa được nghe và các thiền pháp được nghe không có quên đi và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm xúc những pháp ấy được hiện hành và thức tri những pháp chưa được thức tri cho đến như vậy này chưa hiền là người bản tánh không bị tổn giảm được thế tôn nói đến này chưa hiền nếu tỳ kheo không thiền xảo trong hành tướng tâm của người khác thì cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiền xảo trong hành tướng tâm của ta như vậy này chưa hiền chưa hiền cần phải học tập và này chưa hiền thế nào là tỳ kheo thiền sao? Trong hành tướng tâm của mình, ví như này chư hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tính ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt của mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng hay trong một bát nước trong, nếu thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu nhớp, Người ấy quan hỷ, thỏa mãn, Thật lời đắc cho ta, Trong ta thật là trong sạch, Cũng vậy, này chưa hiền, tỳ kheo có quán sát như vậy, Được nhiều lợi ích trong các thiền pháp, Có phải ta sống nhiều với không tham, Không biết trong ta có pháp này hay không có, Có phải ta sống nhiều với tâm không sân, Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống vừa với khôn trầm Thùy Miên đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống vừa với nghi gờ đã được vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không phẫn độ Không biết trong ta có pháp này hay không có? có phải ta sống nhiều với tâm không diễm ô không biết trong ta có pháp này hay không có có phải ta có được nội tâm pháp thị không biết trong ta có pháp này hay không có có phải ta có được nội tâm an chỉ không biết trong ta có pháp này hay không có có phải ta có được tối thắng tuệ pháp quán không biết trong ta có pháp này hay không có này chưa hiền nếu gì tỳ kheo trong khi quán sát không thấy có trong tự ngã tất cả thiền pháp này thời kỳ khéo ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực giỏng mãnh bất thối và chánh niệm tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này ví như này chưa hiền khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dũng mãnh bất thối và chánh niệm tỉnh giác để dập tắt khăn ấy hay đầu ấy cũng vậy này chưa hiền tỳ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dũng mạnh bất thối chánh niệm tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này này chưa hiền Nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy trong tường cả có một số thiền pháp và không thấy có một số thiền pháp Thì này chư hiền đối với các thiền pháp nào dễ ấy thấy có trong tượng ngã dễ ấy an trú trong các thiền pháp ấy đối với các thiền pháp nào dễ ấy không thấy có trong tự ngã dễ ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực võng mãnh, bất thối và chánh niệm tỉnh giác để có được tất cả thiền pháp này ví như này chưa hiền khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt thân ấy hay đầu ấy cũng vậy. này chưa hiền, nếu Tỳ kheo trong khi quán sát thấy trong tường ngã có một số thiền pháp thì an trú trong các thiền pháp ấy, còn đối với các thiền pháp vì ấy không thấy trong tường ngã, vì ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực võng mãnh bất thối và chánh niệm tỉnh giác để có được các thiền pháp ấy này chưa hiền nếu tỳ kheo trong khi quan sát thấy tất cả pháp này đều có trong tự ngã thời này chưa hiền tỳ kheo ấy sau khi an trú trong tất cả thiền pháp này cần phải nỗ lực chú tâm để đoàn diệt các lậu hoặc sáu la mã tưởng này các tỳ kheo mười tưởng này được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến quả lớn lợi ích lớn thể nhập vào bất tử lấy bất tử làm cứu cánh thế nào là mười tưởng bất tịnh tưởng chết tưởng nhàm chán trong các món ăn tưởng không quan hỷ đối với tất cả thế giới tưởng vô thường tưởng khổ trên vô thường tưởng vô cả trên khổ tưởng đoạn tận tưởng ly thang tưởng đoạn diệt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 lấy bất tử làm cứu cánh tám la mã lấy căn bản nơi thế tôn này tỳ kheo nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như vậy này chưa hiền tất cả pháp lấy gì làm căn bản tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi tất cả pháp lấy gì làm tập khởi tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ tất cả pháp Lấy gì làm tăng thượng Tất cả Pháp Lấy gì làm tối thượng Tất cả Pháp Lấy gì làm lỗi cây Tất cả Pháp Lấy gì làm chỗ thể nhập Tất cả Pháp Lấy gì làm cứu cánh Được khỏi chạy Này các kỳ kheo Các thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào Bạch Thế Tôn Đối với chúng con Pháp lấy Thế Tôn làm căn bổn Lấy Thế Tôn làm rảnh đạo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 lấy gì làm chỗ thế nhập tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh được khỏi chạy này các tỳ kheo các thầy có thể trả lời như sau tất cả pháp lấy dục làm căn bản tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ tất cả pháp Lấy định làm thượng thủ Tất cả Pháp Lấy điện làm tăng thượng Tất cả Pháp Lấy tuệ làm tối thượng Tất cả Pháp Lấy giải thoát Làm lỗi cây Tất cả Pháp Lấy bất tử làm chỗ thế nhập Tất cả Pháp Lấy biết bàn làm cứu cánh Này các tỳ theo Được khỏi chạy các thầy có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy chính lam bả xuất gia do vậy này các tỳ kheo các thầy cần phải học tập như sau tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục tâm và tồn tại tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô gã; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại. Sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới sanh khởi và đoạn diệt. tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham. Tâm chúng ta sẽ được thực hành và tích tập với tưởng đoạn diệt. Như vậy này các tỳ-kheo, các thầy cần phải học tập. khi nào, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo được tâm thực hành tích tập như khi xuất gia, và pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô ngã, và tâm Được thực hành tích tập với tưởng nguy hại Sau khi biết thế giới thăng bằng và không thăng bằng Tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy Sau khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt Tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt Tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoàn tận tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận tâm được thực hành tích tập với tưởng di tan giả than tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt đối với chị ấy một trong hai quả này được chờ đợi chánh trí ngay trong hiện tại và nếu có dư y chứng được bất hoàn mười la mã giri manada. một thời thế tôn trú ở sabbati Tại Savanna, khu vườn của ông Anata Bindika, lúc 7 giờ, tôn giả Sigimanada bị bệnh, khổ đau, bị Bị trọng bệnh Lành thay Nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả Mananda Vì lòng từ mẫn Này Ananda Nếu Thầy đi đến tỳ Kheo Mananda Và đọc lên 10 tưởng Thời sự kiện này có xảy ra tỳ Kheo Mananda Sau khi được nghe 10 tưởng Bệnh của chị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức Thế nào là 10 Tưởng vô thường Tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng dàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niềm hơi thở chua, hơi thở ra, Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng. hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: sát là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Như vậy vì ấy trú tùy quán vô thường. Trong năm thủ uẩn này, này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda. Thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống quan sát như sao? Mắt là vô ngã, các sắt là vô ngã, tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã, mũi là vô ngã, các hương là vô ngã, lưỡi là Là vô ngã Các vị là vô ngã Thân là vô ngã xúc là vô ngã Ý là vô ngã Các pháp là vô ngã Này Ananda Đây gọi là tưởng vô ngã Và này Ananda Thế nào là tưởng bất tình Ở đây Này Ananda tỳ kheo quan sát thân này Từ bàn chân trở lên Từ đỉnh tốc trở xuống được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật đàm, niêm dịch, mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng Nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu Như vậy, vì ấy trú quán bất tình trong thân này Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tình Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, Đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống Quán sát như sao Nhiều khổ là thân này Nhiều sự nguy hại Như vậy trong thân này Nhiều loại bệnh khởi lên ví như bệnh đau mắt Bệnh đau về tai Bệnh đau mũi Bệnh đau lưỡi Bệnh đau thân Bệnh đau đầu Bệnh đau dành tai Bệnh đau miệng Bệnh đau răng Bệnh ho Bệnh xuyển Bệnh sổ mũi Bệnh sốt Bệnh già yếu Bệnh đau bụng Bất tỉnh kiết lị Bệnh đau bụng quặng Bệnh thổ tả Bệnh hủi. Bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh hứa bệnh da đóng vẩy bệnh hắt lào lan ben, bệnh ghẻ, bệnh khuyết đàm, mật trong máu, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mục nhọt, bệnh ung nhọt, ung lét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, bệnh khởi lên từ gió. Bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra Các bệnh do thời tiết xanh Các bệnh do làm việc quá độ xanh Các bệnh do sự trùng hợp các sự kiện Các bệnh do nghiệp trùng thuộc Lạnh, nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện Như vậy, chị ấy sống quá sự nguy hại trong thân này Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại Và này Ananda thế nào là các tưởng đoạn tận ở đây này ananda tỳ kheo không có chấp nhận dục tầm đã sanh từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đi đến không sanh trưởng không có chấp nhận sân tầm đã sanh từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đi đến không sanh trưởng không có chấp nhận hại tầm đã sanh không có chấp nhận các ác bất thiền pháp tiếp tục khởi lên từ bỏ tẩy sạch chấm dứt đi đến không sanh trưởng này ananda đây được gọi tưởng đoàn tận và này ananda thế nào là từ bỏ ở đây này ananda tỳ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống suy xét như sau đây là an tịnh Đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái chiệt, ly tham, niết bàn. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn chiệt? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: Đây là an tình, đây là thù thắng. Tức là sự an chỉ tất cả hành Sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, niết bàn Và này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích Trong tất cả thế giới, ở đây Này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện Tâm quyết định, thiên kiến Tùy miên nào, thì kheo từ bỏ chúng Không ưa thích, không chấp thủ Này Ananda, đây gọi là tưởng không quan khí đối với tất cả thế gian. Và này, các Tỳ kheo, cái nào là tưởng vô thường trong tất cả hành? Ở đây, này Ananda, Tỳ kheo bậc Tỳ, xấu khổ, nhàm chán đối là tưởng niệm hơi thở vào hơi thở ra ở đây này ananda tỳ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt chánh niệm dễ ấy thở chua chánh niệm dễ ấy thở xa thở chua dài dễ ấy rõ biết tôi thở vô dài thở xa dài dễ rõ biết tôi thở ra dài hay thở vô ngắn dễ rõ biết tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn dễ rõ biết tôi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở chua dễ tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra dễ tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô dễ tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra Dễ tập, cảm giác khí thọ Tôi sẽ thở vô Dễ tập, cảm giác khí thọ Tôi sẽ thở ra Dễ tập, cảm giác lạc thọ Tôi sẽ thở vô Dễ tập, cảm giác lạc thọ Tôi sẽ thở ra Dễ tập, cảm giác tâm hành Tôi sẽ thở vô Dễ tập, cảm giác tâm hành Tôi sẽ thở ra Dễ tập, an tịnh tâm hành Tôi sẽ thở vô Dễ Tập an tịnh tâm hành Tôi sẽ thở ra Dễ Tập cảm giác về Tâm Tôi sẽ thở vô Dễ Tập cảm giác về Tâm Tôi sẽ thở ra Dễ Tập với Tâm Hân Hoan Tôi sẽ thở vô Dễ Tập với Tâm Hân Hoan Tôi sẽ thở ra Dễ Tập với Tâm Định Tĩnh Tôi sẽ thở vô Dễ Tập với Tâm Định Tĩnh tôi sẽ thở ra dễ tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô dễ tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra dễ tập quán vô thường tôi sẽ thở vô dễ tập quán vô thường tôi sẽ thở ra dễ tập quán ly tham tôi sẽ thở vô dễ tập quán ly tham tôi sẽ thở ra dễ tập quán đoàn diệt tôi sẽ thở vô dễ tập quán đoàn diệt tôi sẽ thở ra dễ tập quán từ bỏ tôi sẽ thở vô dễ tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra dễ tập này ananda đó là điểm hơi thở vô hơi thở ra này ananda nếu thầy đi đến tỳ kheo giri mananda và đọc lên 10 tưởng này sự kiện này có xảy ra tỳ kheo kiri mananda sau khi nghe mười tưởng này bệnh của chị ấy được thuyên giảm ngay lập tức rồi tôn giả ananda sau khi học thuộc từ thế tôn mười tưởng này đi đến tôn giả kiri mananda sau khi đến nói lên với tôn giả kiri mananda mười tưởng này và tôn giả kiri mananda sau khi nghe mười tưởng này Bệnh của chị ấy được thuyên giảm ngay lập tức Tôn giả Girimananda được thoát khỏi bệnh ấy Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của tôn giả Girimananda